Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy hộ chiều về máy bay cùng vé xe lửa còn không? Anh khẩn trương cất tiếng hỏi. Vẫn còn. Vậy thì tốt rồi. Để anh giúp em nha. Anh thở vào nhẹ nhõm nhiệt tình nói. Anh nói gì? Cô kinh ngạc trợn mắt há mồm. Yên tâm đi. Tiền của anh tuyệt đối đủ cho hai chúng ta sử dụng. Anh tràn đầy tự tin nói. Là có ý gì chứ? Cô hình như không hiểu lời nói của anh. Hiểm khi em đến châu Âu du ngoạn. Dĩ nhiên không thể cứ như vậy mà trở về Cái gì tốt đẹp nhất chính là nhớ lại Cũng không lưu lại Không phải là rất đáng tiếc hay sao Anh cố uống ba tức lưỡi để mà cố thuyết phục cô Vì vậy chúng ta hãy kết bạn đi du lịch đi Dù sao quen biết cũng là một loại duyên phận Hơn nữa ra bên ngoài Có người làm bạn cũng rất tốt Chẳng những sẽ không bị nhàm chán Lại còn có thể chăm sóc lẫn nhau Như vậy không phải là một công hai việc hay sao Lời anh nói nghe vô cùng cảm động Nhưng cô chỉ là ngốc lặng ở một bên Không có phản ứng Trong ốc mắt đã bị một tầng sương mù mịt bao phủ. Chỉ thế cô dùng sức cắn môi dưới, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống. Đừng sợ, anh tuyệt đối không phải là người xấu, Anh chính là một người đàn ông đứng đắn. Bởi vì muốn có sự tín nhiệm của cô, anh thậm chí không ngại thề với trời. Nếu như anh lừa gạt em hoặc là ý niệm trong đầu anh, đối với em không có ý nghĩ tốt thì sẽ bị thiên lôi đánh chết. Cô mềm cười, vẻ mặt lo lắng dần dần rời khỏi trên mặt. Một lúc sau mới yêu ớt mà cất tiếng hỏi. Vì sao? Vì sao lại đối với tôi tốt như vậy? Anh lột ra nụ cười xấu hổ ngựng ngùng, quay đầu đi, thổ lộ tiếng lòng của mình. Anh cũng không biết là vì sao. Lần đầu tiên gặp em thì tâm tư liền sẽ con yên. Cô thật là muốn hỏi cái loại cảm giác đó là gì. Không bỏ được một người, lại luôn canh cánh ở trong lòng từng giây từng phút đều nhớ tới anh. Đừng lo lắng, hiện tại em cần phải tận tình hưởng thụ châu Âu xanh đẹp. Những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều Anh có lấy rỗng ký vút vút má cô Lộ ra một nụ cười rực rỡ Vậy thì cứ coi như tôi mượn trước của anh Đến khi về đến Đài Loan liền sẽ đem tiền trả lại cho anh Cô nghiêm túc nói Em không cần phải ngại Anh căn bản không thiếu tiền Cũng không quan tâm mà đưa cho cô lộ phí Đừng ủ rộ như vậy nữa Anh vỗ vỗ bờ vai của cô Cất lời cô vỗ Nếu như xấu không đi thì tốt cũng sẽ không đến Tin tưởng anh đi Hành trình đến châu Âu kế của em sẽ có thu hoạch không tưởng tượng, cho nên hãy vui vẻ một chút. Chúng ta hiện lại là bạn. Đây là lần đầu tiên cô không có ý chủ động mà vươn tay ra cảm tạ với anh bởi vì hoạn nạn gặp được chân tình. Thật sự rất là cảm ơn anh. Vậy thì chúng ta thật sự là bạn sao? Anh chân đây chờ mong hỏi. Đương nhiên rồi, nhưng mà anh chính là người bạn đầu tiên của tôi đó. Cô khẳng định rồi thẹn thùng nói. Thật vậy ư? Lời của cô làm cho anh hết sức rung động Khó có thể mà tin nói Anh không tin Em đẹp như vậy không thể nào không có đàn ông theo đuổi được Là thật đó Cô khẳng định mà nói Từ nhỏ từ lớn tôi đều là một nữ sinh đơn thuần Chưa từng có đàn ông ở chung Cô không quan tâm đến Nên luôn cự tuyệt những người theo đuổi hơn nữa Mặt của cô chẳng biết từ lúc nào Đã hiện lên vẻ lo lắng Có lẽ là bị ảnh hưởng của ba tôi Cho nên tôi rất ghét những đàn ông bá quyền Để nắm giữ phụ nữ Không chế người đàn ông của người phụ nữ Ba của em ư Cô cất tiếng cười lạnh Nói ra không sợ anh cười Ba của tôi thường tay đấm chân đá đối với tôi và mẹ Tuy rằng nhà tôi giàu có Nhưng lại sống ở dưới bóng tối. Em không cần phải nói Anh xúc động nắm chặt lấy tay cô rồi nghe mặt cất lời Chỉ có đàn ông xấu mới đánh phụ nữ Anh không phải là đàn ông xấu Cho nên em không cần sợ anh Chờ đợi một tháng ra nữa Anh sẽ chứng minh cho em thấy Anh chính là một người đàn ông, tốt có một không hai trên thế giới này. Nghe anh nói lời thể gian sắc, làm cho đáy lòng của cô dâng lên một tình cảm ấm áp. Làm như thế nào đây hả? Cô nâng cao lòng mày kiêu khích nói. Anh hắng giọng nghiêm túc cất lời. Anh sẽ rất dịu dàng, đối tốt với người phụ nữ anh yêu. Ánh mắt của anh thâm tình, mà nhìn vào đôi mắt sâu dịu dàng như nước của cô. Điều này là đại biểu cho cái gì? Là yêu sao? Lòng của cô chấn động vội vàng quay đầu đi bất an mà cắt lời thúc giục, "Mau đi thôi." Anh vội vàng lấy lại tinh thần lớn tiếng nói, "Chúng ta trước đi tìm khách sạn cất hành lý, rồi sau đó sẽ đi dạo một phòng ở Paris đầy lãng mạn và kỳ diệu. Mau đi." Anh đột nhiên có một chút xúc động, muốn nắm tay cô, nhưng mà cô lại tận lực cùng anh duy trì khoảng cách, bởi vì cô muốn tiểu được anh quá nhiều, cô vội vàng thanh minh. "Không cần ở khách sạn quá tốt như vậy, cô sẽ rất là tốn nhiều tiền." Toàn Mạnh anh liều mạng gật đầu như là một người học trò nghe lời của cô chọc cây cô canh cách, xong anh cũng kiên trì. Ai cũng sẽ còn dẫn em đến cách sạn của thanh niên ngủ trong rừng lớn, như vậy là quá keo kiệt. Có phải không? Đương nhiên rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net